Ít tật thị thương của thế giới này quả nhiên vượt xa trái đất. Thêm với việc võ giả tu luyện huyền khí, vết thương càng mau lành hơn. Cho nên Cổ Tiếu Phường và Mộc Tâm Nguyệt đã xuất hiện trong phòng học. Cho dù bọn họ liên tiếp bị Điềm Bắc Thần đánh tàn nhẫn, nhưng vết thương về cơ bản đã được chữa lành. Ngoại trừ việc vì mất máu mà sắc mặt trở nên tái nhợt ra, các phương diện khác đã không còn nhìn ra dấu vết gì của trận chiến. Lâm Bắc Thần là người đến cuối cùng. Bắc Thần đến rồi, mau ngồi đi. Chu Điểm Khối sợ gần nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, lập tức cười như nở hoa. Quả thực còn vui mừng hơn cả khi nhìn thấy con trai ruột của mình. Lâm Bắc Thần ngồi vào ghế giữa, Mộc Tăng Nguyệt giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó, chủ động gật đầu với Lâm Bắc Thần. "Chết tiệt." Lâm Bắc Thần cũng không nói nên lời, hắn trực tiếp phất lờ đi. Thay vào đó mỉm cười gật đầu với Nhạc Hồng Khúc, minh nữ cổ điển của lớp 8 ngồi đối diện. Nhạc Hồng Hương hơi giật mình, lập tức có chút đỏ mặt. Thảo phản năng cúi đầu xuống, sau đó đột nhiên lại cảm thấy không được lịch sự cho lắm, liền ngẩng đầu lên gật đầu hỏi thầm với Lâm Bắc Thần, giọng vừa tỏ ra mình rất bình tĩnh. Nàng không phải loại nữ tử dung tục rẻ tiền, thậm chí hoàn toàn trái ngược trong rất nhiều trường hợp. Nhạc Hồng Hương đều giữ khoảng cách với người khác càng hàn giọng. Nàng được gia đình giáo dục nghiêm khắc, từ nhỏ đã nhiều lần được mẫu thân dặn dò, nhất định phải tự tôn tự ái. Từ trước đến nay, nàng đều làm như vậy. Nhưng người cười với nàng vừa rồi chính là Lâm Bắc Thần. Một thiếu niên anh tuấn như vậy, Nhạc Hồng Hương chưa bao giờ gặp quả trước đây. Lúc ấy đó chỉ trường giá trị nhàn nhác mà nói, đã có sức sát thương quá lớn. Phương hồ hắn còn là người đứng đầu trong cuộc thi vừa rồi. Thể hiện tay hoa giống như yêu nghiệt, trực rỡ trói đoại giống như mặt trời dừa nó ra khỏi chân trời, khiến cho người ta không thể nào vớt lỡ được. Lâm bác thần nhìn thấy một chữ phản ứng liên tiếp của nhà khổng hương, cảm thấy tiểu nhà đầu này cũng khá là thú vị. Về phần ngô tiêu phương ở một bên, hoàn toàn chính là một bì kịch, dường như bị tất cả mọi người bỏ qua. Hôm nay gọi các trò đến đây đã vốn thông báo về chuyện tiên quan đến vòng loạt của cuộc thi Kiều Dường Trành Bá. Ban chấp hành tiên khảo đã xét duyệt thông qua học tịch của bốn người các trò. Chiều nay các trò sẽ rời trường. Dưới sự dẫn dắt của giáo viên Đình Tàm Thạch đến vùng đất Bỏ Hoang cách vần mộng thành 100 dặm về phía Nam, tiến hành thi tuyển kéo dài 10 ngày. Sở Ngân đi thẳng vào vấn đề, nói ra, ra khỏi thành sao. Lâm Bắc Thần hơi giật mình. Cuộc thi tuyển được tổ chức ở ngoại thành sao? Lúc này đã xảy ra vấn đề rồi. Mình có quá nhiều cả thủ ở ngoài trường, rời khỏi trường sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như Trạch Hoạch Thành chấp phải đã chết không có đất chôn thây sao? Như thể vừa đi qua đã nhìn thấy nỗi lòng to lắng của Lâm Bắc Thần, Sở Ngân tiếp tục nói: "Cuộc thi tuyển do Sở Giáo dục của Vân Mộng Thành chủ trì, quan chức hành chính khảo thực hiện." được đồng tổ chức bởi 6 bộ phận bao gồm Thanh Chủ Phủ, Bộ Quân Sự. Lần này có tổng cộng 60 học viên năm 2 từ tất cả các trường tham gia. Bỗi một học viên đều được sở giáo dục bảo vệ. Trong quá trình này, bất kỳ vụ ám sát hoặc hoạt động hãm hại của các thế lực khác nhắm vào học viên và bất kỳ việc làm phá hoại cuộc thi tuyển đều được coi là phản quốc. Hơn nữa, còn có các giáo viên ưu túi, đến từ các học viện sở cấp khác nhau, dẫn dắt đoàn. Vì vậy mọi người không cần phải lo lắng về các yếu tố khác ngoài cuộc thi. Phù Lâm Bắc Thành cuối cùng cũng yên tâm, điều này rất thoải mái. Đế quốc Bắc Hải rất coi trọng giáo dục. Vì vậy sở giáo dục quốc thẩm quyền rất lớn trong hệ thống hành chính của đế quốc. Trong mấy trăm năm gần đây, nhiều đế quốc quyền quý, cương tạm vấy rối dậy đều bắt ra từ các học viện lớn có thể nói là học trò khắp đời, hình thành một thế lực độc nhất vô nhị, tiềm lực vô hạn. Ở các đại hành tỉnh và đại thành, sự uy hiếp của sở giáo dục không thuộc em gì so với quân đội. Ở Vân Vọng Thành, sự uy hiếp của sở giáo dục không thuộc em gì so với chiến tiên hậu phụ trước đây. Các học viện đều đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc thi tuyển lần này. Còn năm 2 của học viện số 3 chúng ta đã liên tiếp nhiều năm, không có học viện nào chẳng có thể thông qua vòng sơ tuyển để tiến vào vòng thi đấu chính thức cuộc thi kiều dương tranh bá chiến. Hy vọng lần này có thể tạo ra được bước đột phá. Khi Sở Ngân nói ra câu này, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Bắc Thận. Sự hy vọng lớn nhất của ông ta chính là Lâm Bắc Thận. Nếu duy lần này, nam hai của học viện số 3 may mắn có người có thể tiến vào cuộc thi đấu chính thức, đó nhất định là Lâm Bắc Thận rồi. Sam bộ trưởng động viên rằng gần nói muốn người bọn họ sẽ xuất phát trong một giờ nữa. Lâm Bắc Thành quay trở về trúc viện, dặn dò lão quản gia Vương Trung chuẩn bị mấy bộ y phục để thay. Sau đó quay người chuẩn bị đi báo cáo. "Thiếu gia, người..." Lão quản gia muốn nói lại ngừng. Lâm Bắc Thành nói: "Yên tâm đi, không cần lo lắng cho sự an toàn của ta." Nói xong liền chạy phụt đi lão quan sát với vẻ mặt phức tạp, trận tuyển chọn ra ngoài coi thật là giá chiến. Ôi, thiên điền gia đẹp trai, hy vọng mấy tên oắt con ở ngoài kia sẽ không tấn công quá tàn nhẫn, nếu không người sẽ bị vắt cạn mất. Tầng dưới của phòng giám phụ, những người tham gia thi đấu nhanh chóng tập hợp. Phong sư tuyển của ba khối không giống nhau. Bô người của năm 2, dưới sự dẫn dắt của giáo viên địch tham thạch trực tiếp xuất phát. Ra khỏi cổng trường rồi, ngồi lên xe ngựa của trưởng. Xe ngựa nhanh chóng lái đi ra khỏi học viện, tiến vào đường phố trong thành. Nghe thấy đủ tiếng rao bán, các tiếng cười đùa từ bên ngoài truyền đến, Lâm Bắc Thần có thể tưởng tượng được sự phồn hoa và náo nhiệt của đường phố bên ngoài. Chừng hắn từ đầu đến cuối luôn dựa vào bên tường, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, kiên nhẫn chờ đợi. Một tâm quyệt vài lần ung dung thẳng nhiên tìm chủ đề, nhưng đều bị hắn hoàn toàn vớt lở. Từ vân mộng thành đến vùng đất hoàng vắng, tổng cộng là một trăm dạng. Xe ngựa của học viện được kéo bởi một ma thú tên là tật hành thú. Loại tật hành thú này về ngoài trông giống như một con rồng nhanh nhẹn, nhưng chi sao của nó nằm trên mặt đất. Chi sao có cấu tạo chống khớp, tốc độ chạy cực nhanh và vững trái. Vượt xa chiến xa Mã Thượng Là một ma thú Có sức kéo cao cấp ở Vân Mộng Thành Thủng xe trên xe ngựa Đều được bố trí trận pháp Nguyễn Văn Có vòng xoáy vòng trận cỡ nhỏ Tốc độ cực kỳ nhanh Hình được hầu như không hề lắc lư Có thể sánh ngang Với chiếc xe thương mại hạng sang của kiếp trước Rõ ràng là ma thú kéo xe Tại sao lại gọi là xe ngựa Mà không phải là xe ma chứ Lâm Bắc Thần thanh thở trong lòng Khoảng cách một trăm dặm, mật một tiếng rưỡi là tới rồi. Xuống đi, tới rồi. Giọng nói của đình tạm thạch từ bên ngoài xe vọng vào. Bốn học viên đẩn lượt xuống xe. Một luồng không khí trong lạnh, lạnh thấu xương, khác hẳn với trong thành phạ vào mặt. Lầm bác thần đưa mắt nhìn. Trong tầm mắt là một màu xanh bao la. Vùng đất hoang vu với đủ các loại cỏ dại và trải thụ xanh tươi mọc rộm rạp từ xa đến gần, bởi vì thảm thực vật không giống nhau, cho nên mức độ xanh cũng không đồng nhất. Giống như một tấm thảm xanh khổng lồ được trải ra từ dưới chân cho đến chân trời, rất là tươi đẹp. "Nào, cùng ta đi báo danh nào." Đình Tam Thạch nói. Lâm Bắc Thành quay người, mới nhìn thấy thị ra chiếc xe ngựa đang dừng lại ở bên ngoài, một doanh trại nhỏ tiến tới. Ở bên phải cổng trại có một bia đá cỡ lớn không thào lệ thưởng, trên đó có các vài chữ lớn. Trại thực luyện của học viện Vân Mộng Thành. Hai bên lối vào trại có bốn võ sĩ thân thể cường tráng, thân mặc áo giáp viện văn, vẻ mặt trang nghiêm kiên quyết, cực kỳ uy vũ. Còn là lạp binh sĩ do quân đội phái tới để bảo vệ cho trại học viện. Chắc hẳn thực lực cũng rất tốt, ít nhất cũng phải là võ sư tinh nhuệ nhất. Xoay trại tới gốc cây và nham thạch để dựng xây tường thành cao khoảng 10 mét cũng được coi là trang đệ. Chỉ có một thế giới võ đạo văn bình thịnh vượng mới có thể xây dựng ra một bức tường thành tượng trưng như đơn giản nhưng lại cao lớn và trang lệ tới như vậy. Mọi người bọn Lâm Bắc Thần theo sổ định tam thành, sau khi kiểm tra đối chiếu thân phận liền có thể tiến vào bên trong trại. Toàn bộ khu trại chiếm diện tích khoảng 20 mẫu có hình tròn. Phòng không diệu, toàn bộ cái phan phòng đều được xây bằng nham thạch đen vô ván, không chỉ làm một căn phòng bình thường mà nó còn giống như một thành trì nhỏ. Tường đá cực kỳ dày bao bọc xung quanh, có thể chống lại các cuộc tấn công cường độ cao. Ở trung tâm của trại là một quảng trường cỡ nhỏ. Chính giữa quảng trường có một bia đá hình lập phương. Bốn mặt tấm bia phát sáng chói chang, tương tự như bảng đá của học viện số 3 toàn bộ doanh trại tạo cho Lâm Bắc Thần một cảm giác có thể dùng bốn từ để mô tả, đơn giản, mạnh mẽ. Ha ha, đây không phải là giáo viên đỉnh của học viện số 3 sao? <cười> Đại diện của học viện sơ cấp số 3, học viện xếp cuối trong số các học viện sơ cấp ở Vân Bổng Thành cuối cùng đã đến rồi. Một giọng nói cực kỳ chói tai lượi đòn đọt vào tai của Lâm Bắc Thần và những người khác người nói là một người đàn ông trung niên có tướng mạo lạ lùng. Sở dĩ nói tướng mạo lạ lùng là bởi vì ông ta quá béo. Nếu như đó, người bình thường phát triển theo chiều dọc. Vậy thì Lâm Bắc Thần rất hoài nghi. Liệu người đàn ông trung niên này có phải là phát triển theo chiều ngang hay không? Chiếc áo choàng kiếm sĩ của ông ta có thể chứa đựng được cả 4 người như Lâm Bắc Thần, nhưng lại bị người đàn ông trung niên béo ú này phụ kiến Lập thịt mỡ trồng chất Quả thật gần như sắp làm đổ tung hoàn toàn trên áo tràng Lâm Bắc Thần chưa từng nhìn thấy người nào Mập đến mức như vậy Nếu như ở trên trái đất Béo đến mức này Ước chừng đã tự mình ép mình chết rồi Nhưng cũng may là ở thế giới này Có thể tu luyện huyện khí Cho nên giáo viện trùng niên này Không những rất khỏe mạnh Mà còn rất nhanh nhẹn Khi đi lại Giống như một quả bóng rổ lớn Nảy lên uyển chuyển, rơi xuống gần như không tạo ra một tiếng động. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là giáo viên Khâu Thiên của học viện số 6. Đã <cười> năm không gặp, ngươi lại béo thêm rồi. Đinh Tam Thạch rắc cười mà thịt không cười đáp, "Mẹ kiếp, thật là tàn nhẫn. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thành nhìn thấy khí cảnh bụng đen lượi độc như vậy của lão giáo viên họ Địch." Bầu không khí giữa các học viện có vẻ không mấy thân thiện. Cạnh tranh khốc liệt như vậy sao? Vòng dự tuyển còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng giữa các giáo viên dẫn dắt toàn của hai học viện mới vừa chạm mặt đã có lời lẽ sắc bén rồi. Trong lời nói tràn đầy bụi thuốc súng. "Còn mẹ ngươi?" Khưu Tiên giống như rắn béo bị đâm phải tấc, giận dữ nói: "Thằng này gạo phù đã giảm cân rất nhiều rồi. Anh nói tại lại béo hả?" Đồ khỉ gây nhà ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ làm sao để giữ vững thứ hạng của học viện số 3 các người Không bị các trưởng tư thục và bang phái vượt mặt đi Tên béo này rất quan tâm đến cân nặng của mình đây Đình Tam Thạch bật cười hà hà nói Trong số 6 học viện, học viện số 6 của các người xếp thứ 5 cũng không tốt hơn chúng ta là bao Năm mấy bước, cười một trăm bước <cười> học viện sâu sóc của bọn ta Tuy rằng thức hạng chỉ cao hơn Các người một bậc Nhưng chúng ta có 7 người tham gia <cười> Các người chỉ có vẹn vẹn 4 người Lần này E là lại sắp cậy cánh trở về rồi Khâu thiền lại cười nhạo nói Đình tạm thạch kịt kịt Mỗi một tiếng nói tiếp Bình ở tình nguyện Chứ không ở số đường 7 người của các người chưa chắc bằng 1 người Của học viện số 3 bọn ta <cười> ta biết học viện số 3 các ngươi trong cuộc thi trung lần này tự nhiên đã xuất hiện một thiên tài, tên cái gì nhỉ? À, ta nhớ rồi, Lâm Bắc Thần. <cười> Nhưng mà những thiên tài quá trước mà học viện số 3 của các ngươi chọn ra là mặt hàng gì chứ? Bản thân các ngươi còn không rõ sao? Thời đại càng quá trường hơn, ngay cả Lâm Bắc Thần, cái tên phá ra chi tử nổi tiếng toanh thanh cũng trở thành thiên tài của học viện số 3. Hà hà, trong phụng bùn thối quả nhiên là có tùm thối Khương Thiên cười lớn một cách khoa trường Mở trên khuôn mặt trùng động lên xuống nụng núc Lâm Bắc Thần ở một bên không nói nên lời Hai lão giả các ông đấu khẩu lôi ta vào làm gì? Ừ, chúng ta cưỡi lừa xem kịch, cứ chờ mà xem Đấu khẩu hoàn toàn không có chút ý nghĩa Đình Tàm Thạch cũng không muốn gây thêm nhiều cuộc cãi vã vô nghĩa nữa lại trực tiếp dùng một câu kinh điển để kết thúc chủ đề, đưa bốn người rời đi, đi đến quảng trường trung tâm để báo danh. Khâu Thiên và bảy học viên của học viện số 6 ở phía sau, đều bật cười với vẻ mặt giễu cợt. Ở Vân Mộng Thành, ngoài trường học viện Sơ cấp Hoàng gia cao cao tại thượng ra, trong số các học viện Sơ cấp, học viện số 3 từng có một lịch sử huy hoàng, nhưng bây giờ đã hoàn toàn xả sút, chỉ xếp thứ 6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 mặc hay cắt tóc tai, ủng và một số vị trí quất trên người cũng bị kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì tắm rửa ở dưới nước nóng trong phòng. Sau đó thay một bộ phục trang cao luyện nửa giáp da được chuẩn bị cho trại huấn luyện. Y phục ban đầu cũng như các vật dụng tùy thân khác toàn bộ đều tạm thời thu lại do trại huấn luyện thống nhất bảo quản. Chờ sau khi vòng dự tuyển kết thúc rồi, đồ đạc sẽ được trả về cho chính chủ chỉ còn lại vũ khí của họ, thật là nghiêm ngặt. Lâm Bắc Thần cầm thanh kiếm đức hạnh của mình, không khỏi âm thầm cảm khái một câu. Bước ra khỏi phòng thay đồ nam, Lâm Bắc Thần ga nhập đứt, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đây là ai vậy, đẹp trai quá. Cái của học viện nào vậy? Tiểu ca ca đẹp trai chết người này, trước đây sao thật lại không chú ý tới. Wow wow wow, cũng là đồng phục giáp da của trại huấn luyện. Và trên người của tiểu bạch kiểm này Tại sao lại đẹp đến vậy chứ?" Xung quanh tiếng bàn tán kinh ngạc vang lên, Lâm Bắc Thần bật cười. "Đẹp rất là loại trải nghiệm gì?" Hắn cảm thấy bây giờ, mình hoàn toàn có đủ tự cách để trực tiếp trả lời câu hỏi này. "Nhàn sắc của Âu Thế Lớn nhất của ta, ôi trời." Lâm Bắc Thần khoác lên mình bộ đồng phục của trại quân duyệt, thực sự đẹp đến mê hồn. Ngô Tiêu Phùng thì phía sau, khi còn ở học viện số 3,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 nhận sắc đường điền lần được đánh giá rất cao. Hơn nữa mức độ nổi tiếng của nàng cho rằng là cao hơn Lâm Bắc Thận. Lúc này rất nhiều người đã nhận ra nàng. Đây là Mộc Tâm Nguyệt của học viện số 3, công chúa thương dân, wow, nữ thần. Một số nam học viên của học viện khác đều theo họ, đôi mắt sáng rực. Thiếu tử bên cạnh nàng ta cũng có khí chất đấy. <cười> không có trình độ giảng dạy của học viện số 3 không tốt. Nhưng ánh mắt tuyển chọn nữ học viên lại tinh tường như vậy. Rất nhiều tiếng cười ý đồ xấu xa đang vang lên khắp nơi. Đỉnh Tam Thạch đứng dưới biệt đá, khuôn mặt đen lại. Ông ta không ngờ rằng học viện chó ba thu hút sự chú ý trong trại huấn luyện, lại là vì sự tướng mạo của học viện. Giáo viên bước người bước đến trước mặt Đỉnh Tam Thạch. Đây là bằng hiểu trại huấn luyện của các trò, nhất định phải giữ thật kỹ, tuyệt đối không được làm mất bởi vì từ nay về sau nó là bằng chứng duy nhất để chứng minh thân phận của các trò, nếu như làm mất, thủ tục làm lại sẽ rất phiền đấy. Đinh Tam Thạch đưa bốn thẻ đá nhỏ cho bốn người. Lâm Bắc Thần nhìn qua, hình dạng của thẻ đá rất đơn giản, hình bầu dục, trong khoảng 4 sen dài 6 sen. Mặt trước khắc tên của mình, mặt sau khắc số hiệu, được đánh số 12, nhưng không biết con số này đại diện cho cái gì.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 ở địa của quảng trường, lựa chọn một không gian thoáng đãng, chỉ bị bốn học viên bắt đầu dựng lều. Dựng lều oa. Không lẽ buổi tối chúng ta phải ở trong lều sao? Đăm Bắc Thần trong lòng giở dự, có một dự cảm không lành. Đinh Tam Khách nói, đương nhiên rồi, trong trại huấn luyện một trường khó khăn, không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Vương chỉ các tròn đến để tham gia thi đấu và tiếp nhận huấn luyện, không phải đến để hưởng thụ sống trong lều không phải là lẽ đường kiền sao? Kể ra thì cũng có lý. Lâm Mặc Thành chỉ xong bên cạnh hỏi, nhưng mà tại sao bọn họ có thể sống trong nhà? Đình Tam thạch quay đầu lại liếc nhìn rồi nói, "Ồ, bởi vì bọn họ là thiên tài của học viện giơ cấp hoàng gia, là những thiên kiêu thật sự, những thiên tài trẻ tuổi hàng đầu nhất ở Vân Mộng Thành, có tự cách sống trong một căn nhà lớn. Nhưng còn bọn họ thì sao?" Lâm Bắc Thành nhìn về phía một phía khác lại hỏi. Đinh Tam Thạch lại liếc nhìn nói: "Ồ, oh, bởi vì bọn họ là thiên tài của học viện sơ cấp số 1, cũng là học viện thiên tài hiếm có ở Vân Mộng Thành. Đương nhiên có thể sống trong một ngôi nhà lớn. Nhưng mà còn con bọn họ." Lâm Bắc Thành lại chỉ về phía bên kia. Lần này Đinh Tam Thạch thậm chí còn không thèm nhìn nói: "Tên nhãi ranh trò, muốn hỏi cho ra nhẽ đúng không?" để thần nói thẳng cho trò biết nhé, ngoại trừ học viện số 3 của chúng ta ra, năm học viện số cấp còn lại và học viện số cấp hoàng gia trong trại huấn luyện này đều có nhà đá thuộc về mình. Nếu như trò muốn có nhà đá thì phải xem mình có bản lĩnh đó không." Lâm Bắc thành sững sốt. "Địa vị của học viện số 3 chúng ta thấp đến vậy sao?" Đinh Tăng Thạch nói. "Đúng, chính là thật như vậy đấy." Lâm Bắc thẳng im lặng. Đinh Tam Thạch nói thêm: "Nếu không thì chọn kỹ sao? Sau học viện tỉnh lập, chúng ta xếp thứ 6, vị trí cuối cùng. Mấy mấy năm không có ai vượt qua vòng dự tuyển. Thậm chí số người tham gia cũng từ 10 người ban đầu bị cắt giảm thành còn 4 người. Tao hỏi trò có thảm không? Mẹ kiếp nhà nó. Đây thực sự là tiêu khiển nam trầm mặc, nữ rơi lệ mà, thảm, thật là thảm quá đi." Nói cái cách khác, Chỉ có một mình học viện chúng ta phải sống trong lều sao?" Lâm Bắc Thần nói, "Điều này thật là quá mất mặt." Đinh Tam Thạch cười khúc khích nói, "Vậy thì không phải, ngoài chúng ta ra còn có trại giện của một số trưởng tư thuộc và các bang phái lớn cũng đều sống ở khoảng trường. Cho xem, những người đằng kia không phải cũng đang dựng lều sao? Cho nên mới nói, chúng ta không hề cô đơn, vẫn có vạn đồng hành." Lâm Bắc Thần cười ha ha trong lòng. Điều này thật là đáng tự hào quá nhở. Dùng tư thế tự hào nhất để nói ra những đời nhục nhã nhất sao. Tuy trọng hắn đến đây để làm cá muối, nhưng mà cá muối cũng có thứ để theo đuổi, đúng không nào? Trong khi nói chuyện, liều cũng đã nưỡng dựng xong rồi. Đình Tam Thạch sớm đã có chuẩn bị. Đây là một túp liều lớn với phòng tay đơn giản, trên lòng hai phòng, phòng trong và phòng ngoài. Phòng trong là của hai thiếu nữ Mậu Tâm Nguyệt và Nhạc Hồng Hương. Còn phòng ngoài thì dành cho Lâm Bác Thần và Ngô Tiếu Phương. Là nơi ở tạm thời của bọn họ trong 10 ngày tới đây. Hả? Vậy giáo viên đình ông sống ở đâu? Lâm Bác Thần lại hỏi. Không phải là đứng ở bên ngoài cạnh các châu bốt học viên đấy chứ? Điều này cũng quá ốt ức rồi. Ô, quên nói cho trò biết. Có một phòng xuống nước nóng đặc biệt. Danh cho giám viên dẫn trận toàn. Đình Tam Thạch nói: "Phong, phong, phòng suối nước nóng ư? Đó là đại ngộ đặc biệt mà." Lâm Bác Thần đứng hình, chết tiệt, ta không nên hỏi mà. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt, mặt trời đã nghiêng về hướng tây. Một trăm học viên tham gia cuộc thi đều đạt đến trại vấn duyệt báo danh đầy đủ. Trên bảng đá ở trung tâm quảng trường, danh sách học sinh đã được công bố đầy đủ. Lâm Bắc thần tò mò một chút, liền đi đến xem thử. Học viện sơ cấp Hoàng Gia có 30 người. Học viện số 1 16 người, học viện số 2 và số 4 mỗi trường có 10 người. Học viện số 5 tám người, học viện số 6 bảy người. Các trưởng tự thuộc lớn tổng cộng có 10 người. Đại diện bang phái năm người. Học viện số 3 ít nhất bốn người. Chà chà, không hổ là cái đuôi xe của học viện sơ cấp ở Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thần cũng phục rồi. Trạch trách học viện số 3 lúc đầu đã đồng ý thu nhận một tên cặn bã phá gia nổi tiếng khắp thành như Lâm Bắc Thần, thì ra là nó cũng nát như mình. Lúc này, ở bên kia biển đá, một danh sách mới kinh cũng đồng thời được công bố. Là bảng tổng xếp hạng cá nhân mà học viện toàn thành đã đạt được trong kỳ thi chung. Vừa nhìn thoáng qua, Lâm Bắc Thần đã hiểu xuống hiểu trên thẻ đắc của mình là sao? Hắn đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng này. Wow, ta đạt điểm tuyệt đối 3 môn, cộng với huyền khí cấp 7 và thành tích bất mãn lại không thể lọt vào top 10 các thiên tài của học viện khác, đỉnh đến vậy sao? Hắn có chút hông phục. Thuận theo danh sách nhìn xuống dưới, xếp hạng thứ nhất trong danh sách là một người có tên là Lăng Thần, đến từ học viện sở cấp hoàng gia. Danh tức là danh sách chỉ có thứ hạng, giới tính, tên và trường học, không có thành tích cụ thể. Vì vậy Lâm Bắc Thần cũng không có cách nào biết được cái người tên Lăng Thần này rốt cuộc là tuyệt vời đến mức nào, lại có thể ngồi trực thượng trên hai phạn, đứng độc tất cả học viên năm 2 ở Vân Mộng Thành. Lăng Thần, con đảm bột nữ nhân, cái tên này nghe đã thấy rắm thối rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng oán thầm một câu Có người không khỏi muốn hỏi, cái tên này rất hay, ở giữa thêm một tự Bắc nữa thì giống hệt như ngươi, trăm thối chỗ nào chứ. Cái tên phá gia chỉ tự nhã ngươi, rõ ràng đã có thành kiến với người ta. Là nhìn xuống tiếp, anh chàng xếp thứ hai tên là Đào Vạn Thành nam, cũng đến từ học viện Sở cấp Hoàng gia. Hạng 3 là Lý Đào nam, học viện Sở cấp Hoàng gia. Hạng 4, Vương Hình Tư, nữ. Học viện Sơ cấp số 1. Hạng 5, Triệu Vĩnh Ninh, nam, Học viện Sơ cấp Hoàng gia. Hạng 6, Mộ Viêm Đông, nam, Học viện Sơ cấp Hoàng gia. Hạng 7, Bạch Nhất Minh, nam, Học viện Sơ cấp số 4. Hạng 8, Lý Duệ, nam, Học viện Sơ cấp số 2. Hạng 9, Tiêu Tiếu, nữ, Học viện Sơ cấp Hoàng gia. Hạng 10, Mã Chí Cao, nam, Học viện Sơ cấp Hoàng gia. Hạng thứ 11, Trạch Hải Tâm, nữ, học viện sơ cấp Hoàng gia. Hạng số 12, Lâm Bắc Thần, nam, học viện sơ cấp số 3. Nhìn tới đây, Lâm Bắc Thần không tiếp tục nhìn xuống thêm nữa. Dù sao bọn họ cũng không bằng mình, đều là cặn bã, không cần phải nhớ tên của bọn họ, khốn súng. Nhưng không thể không cảm khái một câu. Học viện sơ cấp Hoàng gia chết tiệt này, thực sự rất mạnh. Trong số bảy vị trí đầu tiên, Bọn họ đã chiếm trọn 8 vị trí rồi, qua thực khủng khiếp và điên cuồng. Hắn cố tình tìm kiếm thứ hẳn của Mậu Tâm Nguyệt, Ngô Tiếu Phương và Nhạc Hồng Hương, đần đợt là 67, 91 và 92. Mậu Tâm Nguyệt cũng được coi là một trong những thiên tài, khiến cho giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền phải kinh ngạc. Kết quả cũng chỉ có thể đứng thứ 67 trong toàn bộ phần bộng thành. Lâm bác thần cũng không thể không cảm khái một câu Ngoài người có người, ngoài trời có trời Kẻ mạnh, ắt có kẻ mạnh hơn Núi cao còn có núi cao hơn Lúc này xung quanh bìa đá cũng đã vây kín người Thư hạng trên bảng rõ ràng như vậy Đối với một trăm học viên Luân tự cho mình là thiên tài mà nói Thực sự là có sức hút chết người Lâm bác thần là ai? Đột nhiên một giọng nói chói tài vang lên Đứng ra đây cho ta ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người nói. Là một học viên có thân hình trung bình, mặt ngựa, tóc vàng, vẻ mặt kiêu ngạo, đang dùng ánh mắt hạ khắc và hung hãn nhìn xung quanh, hiển nhiên là đang tìm kiếm Lâm Bắc Thành. Sắc mặt của hắn không tốt lành chút nào. Lâm Bắc Thành vốn không định đứng ra, nhưng tuyệt mỗi lần bị người ta gọi tên đều phải đứng ra. Vậy thì còn có thể diện gì nữa không? Dù sao thì ta cũng không sợ. Nhưng chính vào lúc này, là hắn đấy. Giọng nói của Ngô Tiếu Phượng vang lên, ngón tay chỉ vào Lâm Mặc Thần, mỉa khiếp. Lâm Mặc Thần nhìn về phía Ngô Tiếu Phượng, "Đồ chó nhà ngươi, làm nội gián cũng quá tự nhiên không chút che đậy trò đấy." Người sau cười nhạo với vẻ mặt đầy đắc ý, "Ta không đánh lại ngươi, không có nghĩa là ta không làm gì được ngươi. Ta có thể mượn dao giết ngươi đấy, biết chưa?" thiên niên mặt ngựa tóc vàng đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần, đôi mắt giống như con rảo róc xương, quét đi quét lại trên người và trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần nói: "Chỉ dựa vào một tên tiểu bạch kiểm như ngươi à, cũng xứng được xếp trên Lý Vũ Song Tạ Ư?" Lý Vũ Song, nam, đứng thứ 13 trong bảng tổng sắp cá nhân, đứng đầu học viện sơ cấp vô năng. Hạnh phúc cho thằng thành tích của mình lần này, chắc chắn sẽ có thể lọt vào top 10. Kết quả là bị cả Trạch khỏi tốc 12. Các thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia số 1, số 2, hắn không thể đụng vào được, nhưng phải học viện giống như nước thối bùn đầy của học viện số 3, hắn còn không thể đụng được sao? Uống hồ, chuyện chứng thiên học phủ bị tịch thu tài sản, toàn bộ Vân Mộng Thành đều đã biết. Cái tên phá gia chi tử này, sớm đã không còn là thế tử của học phủ gì đó nữa, chỉ là một con chuột qua đường thôi chẳng phải là có thể tùy tiện trấn áp hay sao. Lý Vô Sông khùng hãn nhìn chằm chằm vào Lâm Vách Thần. Lâm Vách Thần suy kim bột chút, rất bình tĩnh nói: "Ngươi cảm thấy phải như thế nào mới xứng đây? Tiếp được một quyền của ông đây, mới xứng." Lý Vô Sông cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một quyền. Bùng! Tiếng khí nổ tung giống như gào thét, tốc độ cực nhanh. Lâm Vách Thần không kịp phòng bị, giơ tay chống đỡ. Bụp! cơ người hắn hoảng loạn trợn lùi lại phía sau 6 m. Đây là chỗ thiếu sót trong võ thuật hiện tại của Lâm Bắc Thần, giỏi kiếm thuật nhưng những cái khác đều không tốt. Ha ha ha, đúng là cái thứ không chịu nổi một đòn. Đi vô sòng bật cười, đến cả một quyền của ta cũng không tiếc nổi, cũng xứng nơi con chó rứt. Lâm Bắc Thần đã rút kiếm ra, vu vu, thanh kiếm đức hạnh suốt vỏ. Ngươi đã chọc giận ta rồi. Lâm Bắc Thần nói: "Là ngươi ra tay trước, là ta ra tay trước thì sao chứ?" Lý Vũ Song, một đòn đắc thủ, liền cảm thấy Lâm Bắc Thần yếu ớt vô cùng, càng tràn đầy tự tin hơn. Lâm Bắc Thần nói: "Vậy tất hành phải lấy đứt phục người thôi." Trương Kiếm rút ra khỏi vỏ, nụ cười lạnh trên gương mặt của Lý Vũ Song ngay lập tức đông cứng lại. Anh kiếm vừa lóe lên, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chuyện gì đang xảy ra? Thanh trường kiếm trong tay Lâm Bác Thận đã chắn ngang cổ họng của hắn. Nếu như không phải trong trại cấm đã thương học viên, thì bây giờ ngươi đã là một cái xác chết rồi. Lâm Bác Thận thở ơ nói. Ngươi... Li vô song với phẻ mặt ảm đạm, không cam lòng mà nói. Họ lâm kiếp. Vừa rồi ta tay không tắt sắt, không cẩn thận mới bị người chiếm cơ hội trước. Có phản lĩnh thì lại một lần nữa, chúng ta thì đâu kiếm thuật. Lâm Bắc Thần lùi về phía sau một bước, rút kiếm. Lý Phổ Sông rút trường kiếm ở eo ra, cười lạnh nói: "Đến đi, ta xét." Thanh kiếm của Lâm Bắc Thần lần một lần nữa chấn ngang cổ họng của hắn. Các học viên thiên tài của các học viện khác ở cách nhọc xung quanh đều phát ra tiếng cảm thán. Kiếm nhanh thật. Rất nhiều người hoàn toàn còn chưa nhìn rõ, một kiếm đó được đâm ra như thế nào, tỷ lệ vô song đã thua rồi. Năm thứ này là cuộc quyết đấu sinh tử, thì Lý Vô Sòng đã chết hai lần rồi. Nhiều học viên thiên tài trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thiên tài đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng tổng thể này, kiếm thuật rất mạnh, không thể coi thường được. Ngô Tiêu Vương tím mặt thinh thịch, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy lâm bác thần đang mạnh hơn vượt bậc so với ngày diễn ra trận chung kết trong khuôn viên trường. Với tốc độ tiến bộ này, thật sự quá khủng bố. Lâm Bắc Thần giống như một sát thủ, không chút cảm xúc, hơn nữa còn kiêu ngạo và khinh thường nói: "Chỉ dựa vào kiếm thuật của ngươi cũng xứng đứng sau ta ư?" Lý Phục Song vừa xấu hổ vừa tức giận. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, kiếm thuật của Lâm Bắc Thần lại có thể mạnh đến như vậy. Phía xa xa, một bóng hình xinh đẹp nhìn tất cả cảnh này, trong đôi mắt chớp lóe lên một màu sắc kỳ lạ. Một số thiên tài hàng đầu của học viện sơ cấp Hoàng Gia, Ánh mắt dò dồn lên người Lâm Bắc Thần, con người có vẻ kinh ngạc, con người chẳng thèm để ý tới, con người bình lặng như nước. Lúc này chuông trại đột nhiên vang lên, tập hợp, tập hớp. Một tiếng tách lớn như sấm sét nổ tung ở quảng trường phía tây, tất cả học viên đều cảm thấy ù tai. Nhìn dọc theo tiếng thét, liền thấy một sĩ quan thân bạc áo giáp dáng ngự, đeo gương bện hồng, uy vũ giống như một chiến thần, đứng dưới một cột cờ cao lớn quyền vương mới thét chính là ông ta. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy về phía cột cờ. Dưới sự chỉ huy của giáo viên dẫn đoàn, 100 học viên thành chóng nướng thành 9 dãy với độ dài ngắn khác nhau. Học viên số 3 có số người ít nhất, chỉ có 4 người lầm bắc thành đứng độc. Giới thiệu với các học viên một chút, vị này là Trần Kiếm Nam, trung đội trưởng của quân mộng vệ đóng quân ở Vân Mộng Thành. Lý Thanh Huệ cùng đi giới cột cờ giọng nói ta được khuếch động truyền khí, vang lên rõ ràng khắp trại mà nói. Từ nay cho đến kỳ kết thúc vòng dự tuyển, đội trưởng trận và các binh sĩ của ông ấy sẽ bảo vệ an toàn cho toàn bộ khu trại. Hy vọng rằng các học viên có thể phối hợp thật tốt với công việc của quân vọng vệ. Phỉ sĩ quan dũng mãnh tiến lên một bước, từng câu từng chữ tràn đầy khí thế nói: "Bộn quan là Trình Kiến Nam, võ sư cấp 2, xin các vị giữ kỹ." Trung tài xã không can thiệp vào cuộc thi của các vị, nhưng mà trại cũng có kỷ luật tuyệt đối, bắt buộc phải tuân thủ vô điều kiện. Mọi hành vi chống đối bình dĩ đều được coi là vi phạm quy tắc, trực tiếp bị loại khỏi cuộc thi, hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Wow, võ sư cấp 2, cao thủ. Các học sinh hỗn xộn tràn nơi. Trần Kiếm Nam khẽ cau mày, không nói gì, lùi về sau theo chỉ thị. Lễ Thanh Huyền đại chỉ vào một người đàn ông trung niên khác, có tướng mạo hòa nhã, hơi phát tướng, đứng bên cạnh mình nói: "Vị này là Lê Lạc Ninh đại nhân của Thanh chủ phủ, sẽ chịu trách nhiệm phân phối đồ ăn thức uống, đăng ký thành thích và các vấn đề khác của mọi người trong vòng dự tuyển." Người của Thanh chủ phủ cũng tham gia vào vòng dự tuyển lần này à, có chút kỳ quái. Sa phiên giận đoàn đình tam thạch, âm thầm cân nhắc trong lòng.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 Một trăm người chọn ra hai mươi người à? Lâm bác thần có chút kinh ngạc Tỷ lệ đào thải Tám mươi phần trăm Thật tan nhẫn Nhưng ta thích Mặc dù hắn chỉ vì giành được kim bài thiên kiêu Mới tham gia vòng sự tuyển Nhưng bầu không khí cạnh tranh này Đã khiến hắn động lòng Ít nhất là trong giờ phút này Lâm bác thần cảm thấy Trong cơ thể mình mơ hồ Có một sự phấn khích Tiếp theo đây Các sẽ tuyên bố quy tắc của vòng dự tuyển lần này. Ánh mắt của Lý Thanh Huệ quét qua, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Vòng dự tuyển sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, khi tia sáng đầu tiên rọi lên khỏi chân trời, các người phải rời khỏi trại, đến đồng hoang lục sắc để thăm dò. Mục đích của việc thăm dò có hai, thứ nhất là săn bắn, săn mã thú cấp thấp, thứ hai là tìm được huy hiệu ngôi sao ẩn dấu trong cánh đồng hoang.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 Các người đã hiểu chưa? Lý Thành Xuyên nói xong một hơi Lớn tiếng hỏi Hiểu rồi Các học viên hào hứng trả lời Hầu hết bọn họ đều là những tiểu thiên tài Trước đó đã từng tham gia Kiều Dương Trành Bá Cực kỳ quen thuộc với những quy tắc này Lâm Bác Thần nghe xong lại tấm tắc tình ngạc Còn mị ở nó Không phải chỉ là một cuộc huấn luyện Sinh tôn giã ngoại thôi sao Hơn được quy tắc của phòng sự tuyển Tưởng chừng như đơn giản này bị trọng lại ẩn chứa một đạo lý huyền diệu. Bản thân tự kiếm thức ăn cũng thôi đi, nhưng cuộc chiến tranh giành uy hiễu ngôi sao này lại mang ý vị sâu xa. Trong lời nói của Lý Thanh Huyền ẩn giấu một ý nghĩa khác, chỉ tìm thay uy hiễu ngôi sao thôi có chưa đủ, bắt buộc phải tận tay giao cho Lý Lạc Nhiên chủ quản trại. Cũng có nghiền là dưới tiền đề không giết chết, không gây trọng thương đến tàn tật cho các học viện khác, Hoàn toàn có thể tranh giật uy hiễu của nhau, dùng chúng làm chiến lợi phẩm của mình. Cho nên, nếu muốn nhận được điểm, không chỉ phải tìm được uy hiễu ngôi sao, mà còn phải bảo vệ được uy hiễu ngôi sao của mình. Điểm thứ hai này càng khó khăn hơn. Lâm Bác Hận đứng trước đội ngũ, ra vẻ như cũng rất phấn khích gào thét cùng với đám độc. Lý Thành Huyên lại nói, "Một điều cuối cùng, tối nay sau khi mặt trời lặn, cháy sẽ tổ chức một bữa tiệc lửa trại để mọi người có thời gian hai tiếng giao lưu để tìm hiểu và làm quen lẫn nhau. Trong quá trình này, các ngươi sẽ có cơ hội để ăn no căng bụng một lần. Nhớ cho kỹ, chỉ được ăn, không được để dành. Cho đến ngày mai, các ngươi ăn cái gì, có no hay không sẽ giọt thành tích bản thân của các ngươi quyết định, vẫn mệnh nằm trong tay của các ngươi. Đám đông lấy hò reo, sau đó giải tán. Một tiếng sau, từng đống lửa ở trung tâm của quảng trường hừng hực bùng cháy. Trên bàn đá xung quanh đống lửa đặt đủ loại món ngon như thịt nướng, trái cây tươi, bánh ngọt, mỹ tửu. Trong đêm hương thơm đậm đà quyến rũ. Đột nhiên toàn trại đều trở nên náo nhiệt, lầm mắc thần sáng mắt lên. Ở trái đất, hắn là một kiếm thủ, một trạch nam, cũng là một kẻ có tâm hồn ăn uống. Những món ngon của thế giới khác, hắn làm sao có thể bỏ qua? hại nữa, dù sao cũng là hàng biển phí, không ăn thì phí lắm. Sau khi chào hỏi Đinh Tam Thạch, Lâm Bắc Thần không chút khách khí ngồi vào bàn đá, cầm một cái chân thú nướng lên ăn quá đã. Wow, ngon thật. Ngậm một miếng thịt thú chắc nịch, Lâm Bắc Thần hai mắt sáng rực. Ôi, mùi vị của rượu này cũng không tồi, chua chua ngọt ngọt, giống như rượu trái cây trên trái đất. Bánh này ăn cũng rất ngon. Lâm Bắc thần giống như một con bà đói đầu thai, càng ăn càng hăng hái. Xung quanh thật ồn ào náo nhiệt, các học viên cũng đều tận tình buông thả, chuẩn bị cho cuộc thi ngành mai. Ngày thường ở trường học tập và tu luyện căng thẳng, hôm nay trong trại này không có nhiều quy tắc như vậy. Một số thiếu niên thử biểu đạt tình ý của mình với nữ thần trong lòng, tiếp cận nhau, tìm đủ các chủ đề để đổi kéo quan hệ.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 Một số thứ học viên bị phế lở, hiển nhiên là rất khó chịu, chửi rủa rồi bỏ đi. Lâm Mặc Thần vẫn chuyện ta tha nam, đắm chìm trong sự nghiệp lớn là chiến đấu với đồ ăn, hắn không chú ý tới. Ở một ngôi nhà đá trong trại, một đôi mắt xanh đặc lạ thường, từ đầu đến cuối đều đang quan sát hắn, gần như một khắc cũng không rời. Như thể đang thưởng thức cái gì đó, lại như thể đang suy nghĩ cái gì đó. Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh Lâm Bắc Thần. "Trời là ma đói tái sinh à?" Đinh Tam Thạch với vẻ mặt cạn lời, không thể không nói. "Tiểu tử thối trò đấy, cơ hội tốt như vậy, sao thật sự chỉ quan tâm đến ăn uống thôi sao?" Lâm Bắc Thần nhách một miếng thịt nướng thơm ngon vào miệng, vừa nhai ngấu nghiến lại vừa nói. "Không vậy thì sao? Không phải Lý Thanh Huyền đã nói rồi sao? Để cho chúng tàn nắm bắt cơ hội ăn một bữa thật no nê mà." Đình Tam Thạch càng lúc càng không nói nên lời, lại nói: "Trò là đầu đầu lợn à, đó chỉ là lời nói ngoài mặt thôi, không lẽ trò không ý thức được chút nào sao?" Mục đích thực sự của bữa tiệc lựa trại này là cái gì? Là cái gì? Lâm Bắc Thần mập mờ không rõ mà nói: "Ừm, um, không lẽ không phải là ăn uống à?" Đình Tam Thạch hận không thể dùng phò kiếm đập vào đầu cái tên phàm xa chỉ tử này, để cho hắn mở não ra mà nói chỉ biết ăn ăn ăn ăn ăn, đã để các ngươi đi làm kết nối đấy. Hả? Kết nối gì? Lâm Bắc Thần nói. Kết nối là cái gì? Tại sao phải làm nó? Đờ mờ, ta Đình Tam Thạch cũng không nhịn được nữa, đập vào đầu Lâm Bắc Thần một trận thật tàn nhẫn. Cho có thể bình thường, bình thường chút được không? Lão sau phien bất lực cuồng nộ gầm lên, ta đang nói chuyện nghiêm túc với trò, không phải là đùa. Lâm Bắc Thận ôm đầu cố tỏ vẻ, ta rất nghiêm túc nói, được rồi được rồi, vậy thì xin hỏi, muốn muốn kết nối cái gì ạ? Đình Tam Thạch cảm thấy, nhưng mình sắp bị tăng huyết áp. Giạo tiếp với cái tên phá gia chi tử này, huyết mạch có thể vỡ tung bất cứ lúc nào đấy. Nhưng vừa nghĩ đến những lời dặn dò riêng của chủ tiệm khối sở ngân, nghĩ đến những kỳ vọng của binh đối với Lâm Bắc Thận, nghĩ đến vinh quang của học viện số 3, bình tĩnh, thật sự phải bình tĩnh. Do mặt mình thật mạnh, lão do phiền cố trấn tĩnh bản thân. Thực ra thì mục đích tổ chức bữa tiệc lửa trại này không chỉ là để cho mọi người ăn uống no nê, cũng không phải chỉ là để mọi người thư giãn, mà là để cho các học viên nhân cơ hội này làm quen và giao lưu với nhau. Tốt nhất có thể tạo được một số đồng minh hợp tác với nhau. Tôi đã hóa lợi ích trong 10 ngày tới đây của cuộc thi, hiểu chưa? Vòng dự tuyển không phải là dựa vào sức mạnh cá nhân Mà là đang kiểm tra trí tuệ, năng lực lãnh đạo và năng lực ứng biến của các trò Đang kiểm tra năng lực sinh tồn và năng lực thích ứng của các trò trong quần thể Mọi hành động, mọi lời nói và việc làm của các trò Đều bị ba người khổng lồ trong trại quan sát Bọn họ nhìn vòng mắt và ghi nhớ trong lòng Đình Tàm Thạch kiên nhẫn giải thích Lâm Bắc Thần liệt hàn tay lau miệng nói Ít của ông là trên thực tế, cuộc cạnh tranh thực sự đã bắt đầu từ lúc hai tiếng sau." Đinh Tam Thạch lắc đầu nói, "À không, chính xác mà nói, là từ giây phút mà các trò bước vào trại thì đã bắt đầu rồi." Thì ra là như vậy, cái gọi là tiệc lửa không phải để mọi người ăn một bữa trước khi lên đường, thực ra là để cho mọi người có cơ hội công khai tìm kiếm đối tác, thành lập một nhóm tạm thời, bí mật cấu kết với nhau làm việc xấu xa đồng lá, đồng bâu, cáo giáo ai hùng là như vậy hở?" Lâm Bắc Thành đột nhiên tỉnh ngộ nói. "Đình Tam Thạch, ngay được ngổn ngang trong gió. Bữa ăn trước khi lên đường con mẹ ngươi. Lúc đầu nói còn khá đúng, nhưng sao càng về sau càng kịch quá như vậy? Nhưng ý nghĩa thì miễn cưỡng cũng cho là đúng được." Ông Tằng Kiến rằng nói, "Cứ coi là như vậy đi." Lâm Bắc Thành nhìn xung quanh. "Chẳng trách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 Lâm Bắc Thận nhấp một ngụm trà ở trái cây nói: "Không đúng, bình thường mà nói, học viên cùng trường không phải nên đoàn kết chân thành, giành lấy vinh quang cho trường sao? Tại sao lại phải đi cầu kết với học viên của các trường khác chứ? Tại sao bọn họ không đến cầu kết với chúng ta? Tại sao không cầu kết với ngươi? Trong lòng ngươi còn không rõ chút nào à?" Đinh Tam Thạch bất lực chửi rủa. Trên thực tế hoàn toàn là ngược lại. Đinh Tam Thạch lại nói: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 cũng là làm rạng danh cho trường. Chuyện này vừa có thể trấn áp đối thủ cạnh tranh trong trường, vừa có thể nổi tiếng, ai mà không muốn làm chứ?" Lâm Bắc Thận trầm câm, "Cây ra thì cũng đúng, bạn đứng người quen luôn dễ dàng hơn so với lừa gạt người lạ." Các dạng thương luôn thích giết người quen, điều đó không phải là không có đạo lý của nó. Ẩn chứa trong đó là trí tuệ đối nhìn sự thế, vì tiền mà mưu hoàn đến mạng người siết người phóng hỏa. Nhưng dân thiên tài giống như học viện giơ cấp hoàng gia, có lẽ là khinh thường việc kéo bè kết phái như vậy, đúng chứ? Lâm Bắc Thần lại nói. Mọi người tiến vào cuộc thi thiên kiều tranh bá, chắc là không lo lắng chút nào. Nếu như cấu kết, các học viện khác không căn bản sẽ không có cơ hội chiến thắng. Đinh Tam Thạch lắc đầu nói, không phải như vậy. Trong danh sách 100 người lần này, chỉ có một thiên tài Là kinh thường cuộc đấu tranh kiểu này Một trăm phần trăm có thể chiến thắng Giống như hạc đứng giữa bầy gà Không có ai có thể uy hiếp được hắn Về phần những người khác Trỏ nhớ chỗ kỹ Học viên ở mọi cấp độ đều có sự cạnh tranh Học viên bình thường Có sự cạnh tranh của học viên bình thường Thiên tài có sự cạnh tranh của thiên tài Hơn nữa Giữa các thiên tài của học viên sơ cấp hoàng gia Sự cạnh tranh càng gốc liệt hơn Thường nghĩ mà xem Nếu như có thể bẻ cổ đối thủ cạnh tranh trong vòng dự tuyển, cớ sao bà không làm chứ? Lâm Bắc Cẩn nghe xong cũng nhận thức được, những suy nghĩ trước đó của mình quả thực là quá đơn giản rồi. Sự cạnh tranh tồn tại ở khắp mọi nơi. Trại huấn luyện lần này không chỉ là một vòng dự tuyển đơn giản, nó giống như một sự mưu tính tàn khốc, một cuộc chiến sinh tồn đầy cam go. Đây xa, đây không phải là đuổi giỡn, một kỹ nữ đầy mưu mô sao? Lã bác Thành oán thầm trong lòng. Phương thức mà Sở Giáo dục phần mộng thành áp dụng có hơi giống với việc nuôi sâu độc. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, để quốc bác Hải coi trọng giáo dục như vậy, hiển nhiên không phải chỉ đơn thuần là để bồi dưỡng ra những người liều lĩnh có vũ lực mạnh, mà hy vọng thông qua các thủ đoạn khác nhau, có thể có được càng nhiều nhân tài, hội tụ đủ các tố chất thiên phú tốt, lực lượng mạnh, có năng lực lãnh đạo và tính tình hoạt ứng biến. Từ góc độ này có thể thấy, quần bảo u của vòng sự tuyệt thực sự rất hào tầm tổn huyết. Lâm Mặc Thần gật đầu, đột nhiên lại cười khúc khích mà nói, "Đúng rồi, thiên tài xuất sắc thực sự mà ông vừa nhắc đến, không phải là nói tản đấy chứ." Đình Tam Thạch nói, "Cho nàng nghĩ cái rắm gì vậy? Đương nhiên là không." Ngươi Bá Tan nói, là nữ thiên kiều đứng số 1 trong bảng xếp hạng cá nhân, lăng thần Được thôi." Lâm Bắc Thần rất khó chịu nói, "Vậy ta hiểu rồi." Sau đó hắn lại xoay người, bắt đầu bước vào cuộc chiến tranh với đồ ăn, rất tập trung tinh thần ăn uống đã đợi. Đinh Tam Thạch đợi một lúc không nhịn được lại hỏi, "Sau đó thì sao?" Lâm Bắc Thần nói, "Không có sau đó nữa." "Vậy vừa rồi ta nói với trò nhiều như vậy, đều là đan gãy tay trâu hả?" Đinh Tam Thạch kìm nén cơn trọc sắp bùng nổ của mình. Ông vẫn chưa hiểu được một chuyện. Đình giáo viên, ông nói với ta nhiều như vậy cũng vô ích thôi." Lâm Bắc Thành nói. Điều bao thoản nhất ở giai đoạn hiện tại là danh tiếng của ta quá thối nát, tiếng xấu lan ra, kết nối vô dụng thôi. Anh lại muốn lập đồn với bộ tên cạn bã như ta chứ." Đình Tam Thạch chết lặng, chết tiệt, điều này nghe ra thật có lý, lại không còn gì để nói. Vậy thì ta cũng phải nỗ lực thử một lần chứ? Khi thế của đình tàm thạch đã giảm xuống đáng kể. Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa nói Không phải ta đang chuẩn bị đây sao? Đầu tiên là ăn uống no nê mới có thể có đủ tinh khí. Tinh khí đầy đủ mới có thể đi cầu kết. À không đúng là chuỗi liền kết. Ông có tin hay không? Đợi ta ăn uống no nê rồi. Ta sẽ trực tiếp hạ gục tiểu tỷ tỷ lăng thần. Người đứng đầu trong bảng chiến lược cá nhân đấy. Đình tàm thạch tức giận nói Nếu chuyện trò có thể liên kết liên minh Vân Lăng Thành, ta sẽ ăn cái bàn gỗ này chết tiệt. Đỉnh giáo viên, ông xem thường người khác như vậy à? Lâm Bắc Thành bất mãn phản bác lại. Ông đừng quên, ta là một tên cặn bã, con là một tên cặn bã vô cùng đập trai, có dáng vẻ hơn người, rất giỏi trong việc đối phó với những tiểu nhà đầu chưa trải sự đời. Lời này còn chưa dứt, một tiếng cười nhạo truyền đến. Ta chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ tới như vậy." Ngô Tiêu Phương và một vài học viên của các trường khác chậm rãi bước tới. Ngô Tiêu Phương với vẻ mặt âm dương quái khí nói: "Này Lâm Bắc Thành, thì trong ngươi cũng biết mình là một tên cặn bã hay sao? Lại là cái tiền chiết tiệt này." Lâm Bắc Thành thực sự rất tức giận. Một lần hai lần thì còn được, nhưng không thể có lần 3 lần 4. Ngô Tiêu Phương còn muốn nói cái gì nữa? Nhưng một tia điện ác đỏ bật vùng ở bên cạnh hắn, mơ hồ là trung tâm của đám người, trực tiếp vắt tay ra hiệu cho cô Tiệp Vương lùi lại phía sau. Sau đó ngẩng gạnh bước tới, ánh mắt trịch thượng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Nhìn kỹ một vòng từ trên xuống dưới, mới lạnh lùng nói: "Lâm Bắc Thần phải không? Cho ngươi một cơ hội nhé, gia nhập vào tiểu đội của ta và đi theo sau ta." "Ê cha, lại làm bộ con chó Âu Việt à?" Ngươi là ai? Lâm Bắc Thần không hiểu ra sao. Phương thức tỏ vẻ cứng rắn như vậy, với dáng vẻ của cô Tiêu Phương ngày hôm đó, khục điệu khác nhau, mà diễn ra khẽ nh nhọc. Chẳng trách hai tên này lại có thể đi cùng với nhau. Ta là Đạo Vạn Thành. Năm học viện kia thở ơ nói. Ờ ha. Lâm Bắc Thần lúc này mới chợt nhận ra, thiên tài đứng thứ hai trong bảng tổng cá nhân chỉ đứng sau lang thần của học viện Sở cấp Hoàng gia. Thật không ngờ một tên chó liếm như Ngô Tiêu Vương lại có thể ôm lấy cái rủi lớn này một cách nhanh chóng như vậy. Ngân Đầu suy nghĩ một lát, Lâm Bắc Thành nói: "Đi theo ngươi à? Nhưng mà ta có thù với cái tên họ Ngô này, ngươi có thể đá hắn đi trước được không?" Ánh mắt của Đào Vạn Thành trở nên áp bức nói: "Ngươi đang đưa ra điều kiện với ta sao?" Lâm Bắc Thành trong miệng nói: Người có thể hiểu là như vậy. Hà hà hà, rất ít thằng nào dám đưa ra điều kiện với ta. Đào vạn thanh hất cảm lên, thở ở nó. Nhưng mà người đứng thứ 12 trong bảng tổng cá nhân có tư cách này. Ta rất thích dũng khí này của người. Cho nên ta có thể đồng ý với người. Chỉ cần người đi theo ta, ngồi tiêu phương này, ta sẽ để hắn cút đi. Đào sư huynh, đừng ta... Ngồi tiêu phương sắc mặt thay đổi đáng kể đang vặn thành trực tiếp rơi tay, thổ báo ra hiệu cho hắn ỉ diện. Ha ha ha ha. Lâm Bắc Thành ngay lập tức cười trên đội đầu của người gãy khác, không chút che giấu. Ngô chó liếm, nhìn thấy rồi chứ, có vui không, có giận không? Tiên sát cũng phải là cứng rắn chứ. Người ở trong mắt chủ tử mới này của ngươi, chậc chậc chà, đến cả một con chó cũng không bằng. Ta thật sự đồng cảm với người đấy. Khuôn mặt của cô Tiêu Phương tái xanh như dít nhái giống như xác chết phạn năm. Đào Vạn Thành cười nói, "Ừm, cho nên ngươi đã đồng ý rồi, đúng chứ?" "Không." Lã Bắc Thành với vẻ mặt điềm tĩnh nói, "Ta chỉ là đưa ra giả thuyết thôi, không nói là sẽ đồng ý với ngươi." Vẻ mặt của Đào Vạn Thành đột nhiên trở nên u ám nói, "Ngươi lại dám trêu ta?" Lã Bắc Thành đứng dậy, lấy khăn tay lau miệng khiếu khích nói, "Trêu đùa ngươi thì sao chứ?" không phải chỉ là đứng thứ hai trong bảng tổng thôi sao, là cái trứng chim gì, ngươi cũng dám tỏ vẻ trước mặt ta, tại sao ta không thể trêu ngươi? Lâm Bắc Thần, ngươi thật là kiêu ngạo, ngươi lại dám dùng thái độ này để nói chuyện với đạo sư huynh hả? Ngoài mặt, Ngô Đế phượng vô cùng tức giận chỉ trích, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn lại cười như đả hoa. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Làm người tốt không làm, tại sao phải làm chó chứ? Loại mặt hàng này, trước đây luôn được coi như bảo bối nâng trong lòng bàn tay, nếu học viện số 3 có thể giành được thứ hạng tốt trong vòng dự tuyển thì với thật sự là gặp quỷ. Ngươi thật ngông cuồng." Vẻ mặt của Đào Vạn Thành trở nên ảm đạm nói, "Nhưng mà ngông cuồng thì phải trả giá đắt." Nói xong, chỉ vào lông mày của Lâm Bắc Thận, ngón tay mơ hồ có huyên quang. Chỉ là một ngón tay đã khuấy động không khí hình thành một vòng xoáy không khí vô hình. Trảo rằng thứ mà hắn thị triển ra là một chỉ pháp chiến kỹ nhập tinh. Đơn này Lâm Bắc Thành đã có chuẩn bị. Vu, trượng kiếm xuất khỏi vỏ, một kiếm đâm ra, một kiếm nhanh như chớp giật. Đao phản thành trên mặt lộ ra một tia diệu cợt, ngay lập tức biến ngón tay hành công kích. Chỉ pháp mà hắn thị triển cực kỳ tinh vi, cậu tay uốn cong, gập đầu ngón tay búng ra, băng Một tiếng khẽ vang lên, ngón trỏ búng vào mũi kiếm. Rù. Lực kiếm đức hành ngay lập tức trùng lên với tần số cực cao, kiếm thực đã bị tan rã. Một lực trung vô cùng kỳ dị ngay lập tức di chuyển dọc theo lư kiếm, truyền đến cổ tay của Lâm Bắc Thần. Đồng thời bởi vì sức mạnh của huyền khí xung động trên mặt đất giữa hai người, nổi lên một cơn lốc xoáy. Còn không bắt buông tay. Đắc Phán thanh cười lạnh nói: Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy cổ tay tê dại. Sự chấn động của trường kiếm ẩn chứa một sức mạnh vô cùng cổ quái, dường như có thể bẻ gãy cổ tay của mình ngay lập tức. Nhưng mà cùng lúc đó, không trở náo của Lâm Bắc Thần có bất kỳ phản ứng nào. Cánh tay của hắn đã có phản ứng, đột nhiên sinh ra một lực lượng kỳ dị kéo dài phản đâm khẩu, triệt tiêu được chấn động kỳ lạ này, một cách dễ dàng như trở toán thay. Lâm Bắc Thần sửng sốt Hắn canh lập tức hiểu ra điều này là do tác dụng của việc tù luyện. Tuy nhiên không đợi lầm bác thần có động tác khác. Đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ ấn vào vai hắn. Một đường huyền khí cuộn trào mạnh liệt truyền vào cánh tay bảo vệ hắn. Người ra tay chính là Đình Tạm Thạch, giao viên dẫn đoàn của học viện số 3. Tiểu tở, chỉ là thi đấu giữa các bạn học bà thôi, hà tất phải ra tay tản nhẫn như vậy. Đinh Tam Thạch cạnh lủng nhìn chằm chằm vào Đào Vạn Thành. Ông ta có ánh mắt nhạy bén, vừa rồi trước mắt đã nhìn ra tên tài hàng đầu của học viện giơ cấp Hoàng gia này, giáp tâm hại người. Thứ mà hắn thị triển ra, hiển nhiên là chiến kỹ nhất tinh Việt Thiên Chỉ, đánh bỏ cách núi, tấn công kiếm, nhưng lại đả thường cổ tay và cánh tay của Lâm Bắc Thần, rõ ràng đang muốn phế bỏ ít nhất là trong thời gian 10 ngày của vòng sự tuyển tổ tách của Lâm Bắc hẳn sẽ bị phế, khiến kiếm thuật của hắn không thể nào phát huy được. Một tên đắc tâm cơ lại thâm sâu tới như thế. Ha ha ha. Giáo viên Đình đang nói cái gì vậy? Ta chỉ đang rèn luyện học hỏi với bạn học Lâm một chút chút thôi. Đào Vãn Thành rất đúng mực nói ra. Học hỏi lẫn nhau có cần phải nặng tanh như vậy không? Đình Tam Thạch lãnh lùng nói. Đào Vãn Thành cười nhạt một tiếng trong lời nói mang theo sự thuốc súng. Ta chỉ tùy tiện ra tay mà thôi, chỉ là không ngờ rằng học viên hàng đầu của học viện số 3 lại không chịu nổi một đòn của ta." Nói đến đây, hắn nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mỉa mai nói: "Màn học Lâm, ngươi có được vinh quang vô địch trong kỳ thi giữa năm, chẳng lẽ là nhờ trốn sau lưng giáo viên sao? Chỉ có trẻ sơ sinh chưa cải sữa mới luôn trốn trong vòng tay cha mẹ." A ha. Vốn Sinh Hàn nói, người ta đạt điểm tuyệt đối trong bài thi văn, kiêm thuật xuất sắc trong thị võ. Hôm nay gặp mặt, thần đại tay nghe không bằng mắt thấy. Đạo tâm của Đinh Tam Thạch đã hỏng rồi. Tên phát gia trí tử Lâm Bắc Thần này đã bao giờ phải chịu khiêu khích như vậy chứ? Đừng để bị lừa bởi chiêu khích tướng. Ông ta đang định động viên Lâm Bắc Thần, nhưng chính vào lúc này, một chuyện lạ đã xảy ra.